Mời các bạn nghe tiếp chuyện 99 ngày làm cô dâu mười 18 Đánh mất tôn nghiêm Lệ Minh Vũ khẽ cười Tôi có nói là sẽ làm hại an tiểu đoá à Tôi chỉ đang quan tâm đến Tình hình bạn bè của em thôi Tôi cũng là một người bình thường Đào đâu ra bản lĩnh mà ép em ở cạnh tôi Như vậy đi Nếu em thật sự thấy phản cảm với cuộc sống hôn nhân 9 ngày tôi đưa ra một sáng kiến được không Em nghe thử xem Rồi tự mình quyết định Nhưng tốt nhất, em nên chọn lựa một đáp án Bằng không... Nụ cười của anh càng thêm sáng lạn Cô ý nhấn nhá giọng nói như đang ngầm uy hiếp Nụ cười của anh dọa cô dọn người Cô càng cảm thấy anh rất giả dối Muốn bản thân cô lựa chọn Nhưng mọi thứ đều do anh sắp đặt Vậy cô có thể lựa chọn được cái gì? Lệ Minh Vũ không quan tâm cô nghe có lọ tai hay không Anh chỉ trầm tĩnh cất tiếng Chín ngày này, em phải ở cạnh tôi Đương nhiên tôi rất hoan nghênh nếu như em lấy tư cách là bà Lệ Nhưng nếu em thấy bất mãn Vậy em cứ xem bản thân mình thuộc về tôi trong 9 ngày Tình nhân Tôi nhiễm cảm thấy nực cười Giọng nói cô chế giễu Anh với tôi mà có tình ư Lệ Minh Vũ cười cười Chỉnh lại dáng ngồi Tôi nghĩ em hiểu sai ý tôi rồi Anh hơi nhớ người về trước Hai tay gác lên đùi Bàn tay cài vào nhau Tình nhân, nói trắng ra thì đúng là vậy, cũng giống như mộ thừa là tình nhân của em, chỉ có điều nói theo thói quen của tôi có vẻ hay hơn. Thực tế thì mấy ngày này, em cứ sống cùng tôi với thân phận như thế. Tô nhiễm không ngờ anh sẽ trả lời như vậy, hai chữ tình nhân này tựa như bản ủi nóng, hực, tàn nhẫn, in dấu lên lòng cô. Tô nhiễm bất kể thế nào cũng không ngờ Lệ Minh Vũ sẽ dùng thân phận như vậy để định nghĩa về cô, quả là người đàn ông xấu xa. Thế nhưng... Lệ Minh Vũ không dành cho cô cơ hội phản bác Nụ cười trên môi anh dần biến mất Đáy mắt đầy lạnh lùng, nhấn mạnh Dù em lựa chọn thân phận nào Em cũng phải nhớ kỹ Bắt đầu từ tối qua em đã thuộc về tôi Đừng để tôi thấy em bập mờ Với bất cứ người đàn ông nào Cũng đừng để tôi biết em còn dính dáng Bất chính với người đàn ông khác Em là người phụ nữ thông minh Đừng bao giờ để bản thân mình Làm ra chuyện hối hận tim tô nhiễm nặng chĩu ánh mắt nguội lạnh nhìn anh mộ thừa sẽ không sao vậy phải xem em lệ minh vũ xiết mạnh tay nghe cô nói vậy sắc mặt anh càng thêm u ám miệng mím chặt ngữ điệu lạnh lùng lộ do ý đồ tô nhiễm trượt cười một nụ cười bất lực và chua xót hốc mắt cô khô khóc nước mắt cô sớm đã chảy ngược vào trong nỗi đau này có là gì ngay cả tôn nghiêm cũng đánh mất như vậy mới đáng sợ phải không Dù là bà lệ, tôi cũng chỉ là công cựu của anh. Lệ Minh Vũ, tôi biết do anh muốn làm gì. Được, tôi đồng ý với anh, nhưng tôi muốn mộ thừa và cua lần bình an vô sự. Nhớ kỹ, bây giờ em không có tư cách bàn điều kiện với tôi. Lệ Minh Vũ nghe cô liên tục nhắc tới mộ thừa, anh càng thêm cầu giận, lãnh đạo buông lời. Tôi nhiễm nắm tay, phẫn nộ trợn mắt nhìn anh. Muốn họ bình an vô sự. Tốt thôi, tôi cũng muốn nhìn em có cái tài cán gì mà hy sinh vì hai người này, nhất là mộ thừa của em. Giọng anh nặng nề. Tô nhiễm trông thấy nguy hiểm nơi mắt anh. Cô biết mình đã bí đường, hít sâu lạnh nhạt nói. Bây giờ mọi quyền chủ động không phải đều nằm trong tay anh ư. chín ngày này, anh có thể sỉ nhục tôi, nhưng mong anh vì bản thân mình mà tích chút đức. Mộ thừa dù sao vẫn là cậu anh. Còn nữa, anh nhớ kỹ, tôi vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho hành vi ngày hôm nay của anh tôi khinh bỉ anh coi thường anh em chán sống rồi phải không lệ minh vũ bình thản cất tiếng giọng điệu anh trầm xuống như một điểm báo gió thổi mưa sông trước cơn bão nguy hiểm tôi nhiễm lạnh lẽo đôi mắt với anh qua đây lệ minh vũ ra lệnh cô bất động chút xíu thành ý cũng không có xem ra hai người này chẳng có địa vị gì trong lòng em lệ minh vũ liền cầm điện thoại ấn một dãy số đầu dây bên kia nhanh chóng nghe máy cảnh sát hứa tôi là lệ minh vũ tôi vừa nghĩ ra đôi điều về chuyện của mộ thừa anh từ tố nói chuyện điện thoại nhưng vẫn nhìn tôi nhiễm chăm chú đột nhiên tôi nghĩ đến một việc đừng mà tôi nhiễm vô cùng sửng sốt vội lên tiếng trước lắc đầu à xin lỗi do tôi nhớ nhầm cảnh sát hứa thật ngại quá Lệ Minh Vũ cong môi cười thỏa mãn, trò chuyện vài câu rồi cúp máy. Tô nhiễm khẽ thở dài, loáng cái tay anh dơ lên xoa nhẹ đầu cô, ra vẻ như đang nuông chiều. Anh trầm giọng nói. Chịu tới gần tôi rồi, em ngoan ngoãn nghe lời, không phải là tốt hơn sao? Cô ngừng đầu, giận đến run người. Chỉ tiếc, mọi việc em làm đều vì người đàn ông khác. Mắt lệ minh vũ tối sầm Tay anh xít chặt cô Bộ dạng tô nhiễm lúc này càng khiến anh nổi cáo Thực sự coi lời tôi nói như gió thoảng bên tai Em thử nói xem Hôm nay em bỏ trốn cùng anh ta Món nợ này tôi nên tính như thế nào Cô biết Một khi đã lọt vào tay anh Chắc chắn không có chuyện gì tốt lành Tô nhiễm nhíu mày Cắn mạnh môi nhìn anh chân chân Cương mặt tuấn tú của Lệ Minh Vũ chậm chậm tới gần cô, hệt như cuối cùng cũng tóm được con thỏ chạy thoát từ lâu. Không nghe lời, tôi chỉ có thể dạy dỗ để em nhớ rõ, chuyện gì có thể làm, còn chuyện gì không thể làm. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cỏ Lông Trông. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. mười 19 Ánh trăng chiếu sáng qua rèm cửa, khẽ hôn khuôn mặt người phụ nữ nhợt nhạt trên giường. Cô nhắm nghiền mắt, hàng mi dài run nhẹ theo từng nhịp hô hấp. Đợi đến khi anh thỏa mãn, cô cũng đã thiếp đi với vòng trán đầy mồ hôi. Bàn tay anh nhanh chóng lau khô, rồi ven những sợi tóc bết trên trán cô sang một bên. Một hồi hoan lạc qua đi, tôi nhiễm chỉ như con tôm cuộn người trong lòng anh. Còn lệ minh vũ lại mất hết buồn ngủ, tựa nửa đầu vào giường, cúi nhìn người phụ nữ đang ngủ say trong lòng mình. Anh cho rằng bản thân sẽ dễ dàng chìm vào giấc ngủ, ít ra sẽ không giống 4 năm qua, thường xuyên mất ngủ đến sáng. Nhìn tô nhiễm cối đầu lên tay mình, Lệ Minh Vũ có cảm giác như quay lại 4 năm trước. Hết thảy mọi thứ ở đây đều không thay đổi, anh mướn người đến quét dọn nhà cửa theo giờ nhưng không cho phép dịch chuyển mọi đồ vật trong nhà. Hoàn cảnh nơi đây vẫn mãi như cũ nhưng lòng người giờ đây đã thay đổi. Vui sướng bốn năm sau cùng cô, dường như lấp đầy cõi lòng trống rỗng suốt bốn năm qua của anh. Mùi hương của cô, hơi thở của cô, độ ấm của cô mang lại hạnh phúc ấm áp cho trái tim rỗng tuếch đã hóa thành giá lạnh về ảm đạm từ lâu của anh. Nhưng vì sao, ngay khoảnh khắc này anh vẫn như vậy? Anh khẽ vuốt chán cô, cô ngủ rất ngoan, vẫn hiền lành thuần khiết điềm đạm giống cô của bốn năm trước. Đêm đó vào bốn năm trước, anh cũng từng ngắm nhìn cô như thế này trong màn đêm tĩnh lặng. Cô cũng ỉ lại nếp mình vào lòng anh, tìm nơi dễ chịu nhất đi vào giấc ngủ. Ánh mắt tối thẳng của Lệ Minh Vũ lộ rõ vẻ dịu dàng chưa bao giờ có. Người ngoài cũng chưa bao giờ gặp qua. Anh chưa từng nghĩ bản thân vẫn còn cơ hội có cô. Cô cũng chưa từng được cảm giác bản thân sẽ có cô như thế này. Chỉ cần cúi đầu, vòng chặt khuỷu tay... Cô liền thuộc về một mình anh, chỉ đơn giản như vậy. Từ khi quyết định để bản thân đi con đường tối tăm nhiều lọc lừa, Lệ Minh Vũ chưa bao giờ chăm chú nhìn một người phụ nữ, nhất là sau khi đã ngủ say, cùng phụ nữ ngủ cùng giường, cùng cối đến sáng, cũng chỉ có một mình tô nhiễm. Ánh sáng leo lắt hắt lên chán tô nhiễm, mồ hôi đã được anh lau khô sạch sẽ. Cứ lặng nhìn cô hồi lâu, Lệ Minh Vũ không nén nổi tình cảm, liền cúi đầu hôn chán. Hôn mũi rồi miệng cô Người đàn ông đó cũng hôn em như vậy sao Trái tim lệ minh vũ Bỗng đau nhói Anh nhìn cô cảm thụ hơi thở đều đặn của cô Thời gian 4 năm Đủ để thay đổi một con người Vì vậy tính cách cô thay đổi Chỉ vì người đàn ông đó Vì vậy đôi mắt cô trở nên điềm nhiên Như không cũng chỉ vì Người đàn ông đó Vì vậy cô bình thản đối mặt với anh Tỏ vẻ coi thường anh Cũng chỉ vì người đàn ông đó Đồng hồ trên vách tường từng nhịp trôi qua, mỗi nhịp vang lên, tim anh lại đau nhức một lần. Tay Lệ Minh Vũ vất về gò má ấm áp của cô, người đàn ông đó suốt bốn năm nay cũng nhìn ngắm lún đồng tiền của em sao? Bởi rằng, Lệ Minh Vũ biết nụ cười của Tô Nhiễm xinh đẹp rung động lòng người biết bao. Trên đời này, phụ nữ đẹp hơn Tô Nhiễm nơi nào cũng có, nhưng không có nụ cười của phụ nữ nào có khả năng làm trái tim anh chìm đắm trong tích tắc. tâm tư của anh trượt dừng lại một điểm nào đó, một buổi chiều rực nắng nào đó. Có lẽ chỉ ông trời mới biết bí mật ẩn sâu dưới đáy lòng anh. Bí mật đó là chuyện anh đã gặp Tô nhiễm lần đầu từ rất lâu trước đây. Lâu đến nỗi anh đã quên cụ thể là năm nào, chỉ nhớ đó là một buổi chiều ấm áp ánh nắng. Có lẽ là lúc anh vừa dấn chân vào đường làm quan, vừa trở thành nghị sĩ. Đoạn thời gian đó, xã giao thường ngày khiến anh không thể Khổ, khuyến anh khổ không nói nên lời áp lực quanh năm cộng thêm nỗi phát vạ của một người có chức có quyền khiến anh chỉ muốn bỏ cuộc bản chất con người anh quá mức bộc trực đã định sẵn không cách nào hòa hợp với những người trong giới chính trị song chính là buổi chiều đó khi ý kiến của anh bị cấp trên bác bỏ lần nữa anh tức giận chạy xe ra ngoài cũng vừa vặn đi qua vườn trẻ bên đường tan học nhiều bạn nhỏ được ba mẹ dẫn qua đường trong đó có một bạn nhỏ té ngã khóc nức nở một cô gái vội vã chạy tới ôm lấy, nhẹ nhàng dỗ dành. nụ cười của cô gái cũng âm áp và tràn đầy hy vọng như ánh nắng ngày hôm đó. anh và cô chỉ cách nhau một lớp kính. cô ở rất gần anh, gần đến nỗi anh có thể thấy rõ nụ cười của cô tươi mát tự nhiên, hòa nhã, điềm tĩnh, thật sự phát ra từ nội tâm. gần đến nỗi anh có thể thấy rõ ràng bờ mi của cô phe phẩy dưới ánh nắng. tựa như bươm bướm xinh đẹp uyển chuyển nhảy múa trên bầu trời. Lệ Minh Vũ nhìn đến ngất ngây, mãi khi cô gái rời đi, đèn xanh đã bắt sáng từ lâu, anh vẫn không nhớ chạy xe. Tiếng còi xe thúc giục vọng đến từ đằng sau, anh mới thức tỉnh. Kể từ ngày đó, chỉ cần có thời gian, anh sẽ đến con đường đó, đến vườn chạy đó, ngắm nhìn cô từ xa. Cô cười tạm biệt các bạn nhỏ, còn anh ngồi trong xe dõi theo nụ cười tỏa nắng của cô. Có lẽ cũng bắt đầu từ đó, anh dần dần lại cá tính bốc đồng thẳng thắn trong công việc. Thân là dân chính khách, vốn mày rũa bản thân thành khối ngọc ôn hòa, khắp mọi nơi trên tất cả các phương diện đều phải kiến đáo. Anh từ từ hòa hợp hơn vào giới chính trị, anh thay đổi hoàn toàn, gặp chuyện trở nên bình tĩnh, rồi dần dần không ai biết tác phong xử sự của anh, linh hoạt khôn ngoan, tính cách trầm tĩnh nhưng nụ cười cô gái đó đã sớm in sâu vào lòng anh. Ai nói con người không thể thay đổi Không thể thay đổi là vì không muốn thay đổi Về sau Anh biết cô là Tô Nhiễm Làm bán thời gian ở vườn trẻ Là con gái tội Ánh Vân Hóa ra Thế giới thật sự nhỏ bé Ông trời rất thích trêu chọc con người Anh thích ngắm nhìn cô cười Nhưng không cách nào tiếp cận thân phận của cô Vì sao cô lại là con gái Của Tô Ánh Vân Lại là cô ba nhà họ Hòa vì lẽ đó suốt một quãng thời gian vô cùng dài anh ép buộc bản thân không được đến con đường đó không được hoài niệm nụ cười chôn sâu dưới đáy lòng đó anh đã đoạn tuyệt với ánh nắng bên ngoài hà cớ gì phải để bản thân lâm vào hoàn cảnh khó xử lần nữa thế nhưng dù thế nào anh cũng không ngờ tới anh sẽ còn cơ hội gặp lại cô lần nữa khi đó đã là hai năm sau Lần đó sau khi anh vừa họp xong, đang thảo luận công việc cùng vài quan chức, anh lơ đãng trông thấy một cái bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn, cái bóng này anh quen đến không thể quen hơn, đó chính là Tô Nhiễm, cô chủ động tìm anh, nhờ anh ký tên một phần văn kiện. Ký tên xong, Tô Nhiễm vui mừng vô cùng, liên tục nói cảm ơn anh. Lệ Minh Vũ lại được thấy nụ cười ấm áp thật tâm của cô lần nữa, giống hệt nụ cười mà anh từng ngắm vào hai năm trước. đối mặt với nụ cười như vậy của cô anh cố sức kìm nén nỗi bối rối trong lòng ra vẻ bình thản tiến cô ra ngoài. Cô xoay người rồi hết sức e dè hỏi anh Nghị sĩ lệ, ngài vừa giúp tôi một chuyện rất lớn, tôi có thể mời ngài dùng cơm được không ạ? Anh buộc phải thừa nhận giọng nói của cô cũng rất dễ nghe êm ái dịu dàng, hệt như hạt mưa nhỏ đọng vào lòng anh Đến tận ngày hôm nay, anh vẫn nhớ rõ tâm tình của mình vào khoảnh khắc đó Anh mâu thuẫn, phức tạp, anh biết cô là con gái của Tô Ánh Vân, anh biết mình nên đồng ý với lời mời của cô, như vậy anh có thể thuận thế đạt được mục đích của chính mình, giống như vì thú hận trong lòng mà anh làm ngơ việc hỏa vi không ngừng theo bám anh. Thế nhưng, anh còn nhớ khi đó, anh đã thản nhiên nói, chỉ là việc nhỏ, cô Tô không cần khách sáo như vậy. Có ông trời làm chứng, anh muốn... Hai lần, anh đều muốn có nụ cười của cô Nhưng cả hai lần, anh đều kiên quyết bắt buộc bản thân mình buông tha cô Mãi đến khi... Hòa Tấn Bằng đột nhiên tìm đến anh ngỏ ý làm mai cho anh và Tô Nhiễm Hơn nữa còn muốn hỗ trợ tài chính giúp anh tranh chức bộ trưởng Hòa Tấn Bằng sẵn lòng phụ trợ Nhưng cũng gây áp lực cho anh Tranh cử bộ trưởng cần sự hỗ trợ đằng sau của tập đoàn tài chính Nếu anh không nhận tình cảm này Vậy anh sẽ lỡ mất trước bộ trưởng Cái tên Hòa Tấn Bằng này hết sức quen thuộc, anh nắm rõ mỗi một lời nói, mỗi một biểu tình của ông ta. So với Hòa Tấn Bằng mà anh thấy trên tivi Hòa Tấn Bằng ngoài đời còn dối trá hơn cả tưởng tượng của anh. Đáng thiện thay, ông ta lại quả quyết không nhận ra anh là ai, ông ta chỉ biết anh là một quan chức sắp tranh cử bộ trưởng. Chuyện từng xảy ra năm đó, ông ta đều để một mình Tô Ánh Vân ra mặt giải quyết mọi phiền phức. Anh cố nén thôi thúc muốn đâm một nhát vào hòa tấn bằng, anh thản nhiên ngồi nghe ông ta giải thích mọi điều kiện. Hòa tấn bằng quả không hổ danh cáo già, có thể dùng con gái của chính mình làm quyền lợi trao đổi. Ngoài mặt thì ra về hạnh phúc của tu nhiễm, nhưng thực tế chỉ muốn chạy đường cho nhỏ hòa trong tương lai. Một người ba có thể dùng hạnh phúc của con gái mình kỳ kèo với chính khách, loại người có suy nghĩ như thế này rất đáng sợ. Khi đó ông ta vừa tỏ vẻ muốn hỗ trợ anh, vừa cân nhắc chọn lựa thêm một người khác. Đúng lúc đó, lệ minh Phú đang cần cơ hội lật đổ hòa tấn bằng, khiến ông ta trở tay không kịp. Và lại thay vì để tô nhiễm gả cho người đàn ông khác, chi bằng anh cưới tô nhiễm. Rốt cuộc, anh chủ động tới nhà hỏi cưới cô, sau đó anh liền quang minh chính đại trở thành con rể nhà họ hòa. Hòa tấn bằng có thế nào cũng không ngờ tới. Ông ta cả đòi khôn ngoan mà hồ đồ trong chốc lát, kế hoạch đó chính ông ta dày công sắp đặt lại thành phương tiện giúp anh thực hiện mưu tính. Bắt đầu từ ngày đó, anh biết bản thân mình không còn cơ hội, không còn tư cách có được nụ cười của tô nhiễm. Ngay cả ba cô cũng có thể bán đứng cô, vậy anh còn cứu gì để nương tay với nhà họ Hòa? Anh sẽ khiến nhà họ Hòa một người cũng không được sống yên ổn. Thế nhưng, khi tô nhiễm mặc áo cưới đứng trước mặt anh, toàn bộ mọi thứ từ nụ cười tự nhiên của cô, ánh mắt cô hạnh phúc nhìn anh, cô tình nguyện lấy anh, mơ ước mãnh liệt được sống cùng anh về sau, tất cả tốt đẹp đều bao phủ thù hận ẩn dưới đáy lòng anh. Tối tăm trong lòng và tốt đẹp và chạm vướng mắc vào nhau. Trước khi cưới tô nhiễm, anh đã quyết định không thể để cô sống thoải mái. Nhưng từ đầu đến cuối, anh đều không dám bước chân lên phòng tân hôn, anh sợ bản thân mình phụ bạc cô. Vì vậy anh uống rượu, vì vậy anh bận rộn tranh cử, rồi thù hận trong lòng lại thơ thúc anh dùng người phụ nữ khác kích thích cô. Nhưng trước sau, tô nhiễm đều dịu dàng, hết ngày này đến ngày khác chờ anh về nhà. Bất kể anh về trễ hơn, mệt mỏi hơn, về nhà luôn có một ngọn đèn sáng đợi anh. Tình cảm lấn áp ý chí, anh cũng không còn cách nào kiềm chế bản thân. Anh để cô xuống dưới thân, nhưng lại cẩn thận từng ly từng tí giữ gìn tôn nghiêm cuối cùng cho cô, bởi vì anh biết sẽ có một ngày anh phải buông cô ra. Hòa tấn bằng nhảy lầu, anh biết chuyện này rốt cuộc đã đến đoạn kết, cái nên kết thúc vẫn phải kết thúc. Lẽ ra anh nên vui vẻ mới đúng, hay ít ra anh cũng cảm thấy dễ chịu. Thế nhưng, suốt 4 năm nay, anh chưa bao giờ quên khoảnh khắc tôi nhiễm ký tên. Nước mắt của cô, tuyệt vọng của cô đều sắc bén như sao tàn nhẫn đâm vào tim anh Thời gian 4 năm thay đổi gì anh không biết anh chỉ cảm thấy dù sự nghiệp có thành công thế nào thì đằng sau đều là cô đơn trống trải sâu đậm Điều khiến anh không ngờ chính là 4 năm sau tổ nhiễm xuất hiện trong cuộc sống của anh một lần nữa Quyển sách cô viết do anh giật nảy người vì rất nhiều tình tiết trong sách giống đến khác thường mọi chuyện từng xảy ra năm đó với anh Anh thậm chí còn hoài nghi có phải Tô Nhiễm cố tình xuất hiện trước mắt anh vài năm trước hay không. Vì lẽ đó, anh mất hết lý trí đi Paris, cũng vì vậy mà thấy hình ảnh ân ái của mộ thừa và Tô Nhiễm. Vốn từ bỏ trở thành chấp nhặt và giàn vật, anh biết nếu lúc trước bản thân đã chọn bương tay vậy cũng nên rộng lượng một chút, thong rong một chút, dù cô có niềm vui mới, cũng không liên quan, không quan tâm chú ý. Nhưng đáng chết, anh lại quan tâm như vậy. Quan tâm cô trong 4 năm có thể quên đi một người đàn ông rồi yêu một người đàn ông khác. Quan tâm cô có thể vì người đàn ông đó mà cam chịu ở dưới thân anh. Quan tâm cô 4 năm trước khẩn trương và yêu anh say đắm, 4 năm sau lại dành tình cảm đó cho người đàn ông khác. Quan tâm cô vì người đàn ông đó mà dâng hiến toàn bộ bản thân. Quan tâm cô dành cho người đàn ông đó lúng đồng tiền mà vốn chỉ thuộc về một mình anh. Quan tâm rất nhiều. Lệ Minh Vũ đành thừa nhận, anh ghen tị đến phát điên. Tô nhiễm trong lòng anh vô thức kêu một tiếng, cô như con mèo bị giày vò điên cuồng, khuôn mặt cô cọ cọ vào ngực anh, thở dài thoải mái, tay cô bất giác khoanh lại trước ngực. Anh cúi đầu, không kìm được cong môi cười, đáy mắt anh đông đầy thương yêu. Có người nói, con người khi đang bị thương sẽ sản sinh ra một tư thế bảo vệ bản thân, chẳng hạn như hai tay ôm chân giống động tác trong bụng mẹ, hay hai tay khoanh trước ngực tỏ vệ chống cự và cảnh giác bên ngoài. Lệ Minh Vũ kéo nhẹ tay cô, đặt mạnh lòng bàn tay anh, nụ cười dần nặng chịu. Tình yêu nam nữ quá mức xa xôi, anh chỉ biết dùng cách này để xác nhận cô vẫn ở cạnh anh. Nhiều năm trôi qua, anh hết lần này đến lần khác nỗ lực từ bỏ cô, nhưng hết lần này đến lần khác, số phận lại đưa đẩy anh gặp cô. Như vậy, từ nay về sau anh sẽ không từ bỏ, cũng như lần thử cuối cùng mà anh dành cho cả hai khi ở Paris. Đúng vậy, từ giờ trở đi dù anh và cô có giày vỏ lẫn nhau, anh cũng không cho cô cơ hội rời đi lần nữa. Điện thoại bên cạnh đột nhiên phát sáng, lệ minh phũ. Định thần cẩn thận rút cánh tay mà cô đang ôm ra rồi bước xuống giường. Anh cầm điện thoại đi đến trước cửa sổ nghe máy, cố gắng để thấp giọng nói trầm ấm. Chuyện Midi điều tra rõ chưa? Thưa anh, mọi chuyện đúng là như vậy đều do Bộ trưởng Hạ gây ra. Lệ Minh Vũ cười nhạt. Quả là con cáo già này đang bắt đầu phản kích. Được thôi, vậy chúng ta sẽ chơi đến cùng. Cúp điện thoại xong, anh trầm mặc đứng yên tại chỗ, ánh mắt anh thoáng lệnh lùng u ám nhìn ngoài cửa sổ. tô nhiễm chờ mình, gien nhẹ một tiếng đau nhức. trong bóng tối, cô chỉ trông thấy bóng dáng người đàn ông cường tráng đứng cạnh cửa sổ, bóng dáng đó rộng lớn nhưng cô đơn. cảm giác buồn ngủ nặng nề khiến tô nhiễm không còn lòng dạ quan tâm chuyện khác, cô lại nhắm mắt ngủ lần nữa. đang mơ màng, cô nghe thấy tiếng bước chân vô cùng nhẹ nhàng đi về phía giường cô ngủ. sau đó một bên giường hơi lún xuống cô được ôm vào phòng ngực ấm áp Hô hấp của cô pha đầy mùi hổ phách và hơi thở nam tính cô cảm thấy một nụ hôn dịu dàng in lên mặt mình ngứa ngứa nhưng rất ấm áp chương hai ai lo lắng cho ai Quên lần cuối cùng cũng xuân sẻ nhận được tiền đầu tư đợt 2 tôi nhiễm cúp điện thoại bất giác cười khổ Xem ra lệ minh vũ thật sự giữ lời hứa, chỉ với một điều kiện là cô phải ngoan ngoãn nghe lời. Cô vừa cầm lấy giỏ sách, rộng nói từ trên cao vọng xuống. Định đi đâu? Cô đứng lại, xoay người liền thấy lệ minh vũ đang cài mang xét từ lầu hai đi xuống, ánh mắt anh nhằm thẳng vào cô. Đi tìm tiểu Đóa nếu không tìm, tiểu Đóa sẽ lo lắng. Lòng tối nhiễm thoáng buồn phiền vô cớ, thản nhiên lên tiếng. Lệ Minh Vũ bước xuống lầu, khoác áo vest, sắc mặt điềm nhiên như không nhìn cô. Tôi cho phép em ra ngoài rồi. Anh yên tâm, nếu tôi đã hứa với anh thì tuyệt đối không nuốt lời. Tôi biết, mình thân phận gì, cần làm gì. Trước khi anh tan sở, tôi sẽ về tới nhà. Tôi nhiễm nắm chất giò sách, bổ sung. Tiểu đoán rất hay suy nghĩ lung tung, tôi chỉ không muốn gây phiền phức cho anh. Lệ Minh Vũ nhìn cô hồi lâu mới bình thản cất giọng. tốt nhất em phải nhớ kỹ những điều mình đã nói tôi nhiễm hít sâu tôi được phép đi chưa tôi đưa em đi anh trượt nói giọng điệu vẫn nhàn nhạt, nhạt như cũ tôi nhiễm sửng sốt không cần lời nói kiên định liền bị động tác câu mày của anh vùi lấp cô đành phải đi theo anh xe nhanh chóng dừng lại trước cửa bệnh viện tôi nhiễm vừa muốn xuống xe anh liền kéo cô lại tôi nhiễm nhìn thấy anh đưa chìa khóa và điện thoại cho cô là điện thoại của cô, rốt cuộc anh cũng chịu trả cho cô rồi ư? Còn chìa khóa này là của biệt thự. Gặp an tiểu đóa xong phải về nhà ngay, nhớ giữ điện thoại cho kỹ. Lệ Minh Phú thở ơ buông lời, duỗi tay mở cửa xe cho cô. Tô Nhiễm bước xuống xe, xe liền nghênh ngang rời đi. Cô cầm chìa khóa và điện thoại, vô tình phát hiện số điện thoại của anh mà cô từng xóa lại xuất hiện trong máy. Vừa bước vào phòng nghỉ của cô cấp cứu, Tô Nhiễm bỗng nghe an tiểu đóa cạnh nhau ầm ĩ. may rằng người bệnh không thể vào nơi đây bằng không sẽ thành trò hề cho mọi người cô bước lại gần thấy quý hâm sao cũng có mặt vẻ mặt tức giận lừa nguyết an tiểu đóa an tiểu đóa kéo băng nịu ra đằng sau tức giận chỉ vào mặt hâm sao tôi nói cô còn mặt mũi gì tới đây đòi băng nịu thương con như vậy sao lại bỏ đi có bản lĩnh cả đời bỏ rơi con mình ông dung vui vẻ với người đàn ông khác đi cô lạ người gì vậy bây giờ cô cũng biết hối hận đến đây đòi con sao Cô ơi, tôi nói cho cô nghe, hôm nay dù cô có phá nát bệnh viện cũng đừng hòng cướp con về. Nếu bác sĩ mộ đã giao băng đỉu cho tôi chăm sóc, vậy cô còn không hiểu ý anh ấy sao? Còn vác mặt đến đây giở thói ngang ngược, không mở to mắt lên xem, đây là địa bàn của ai? Đối với bản lĩnh mắng người của An Tiểu Đá, tôi Nhiễm đã từng lĩnh giáo qua. Bình thường cô nhã nhặn rộng lượng, nhưng một khi đã giận dữ, kẻ gây sự đừng mong sống yên. Xem tình cảnh này, quý hâm giao có lẽ bị mắng từ nãy tới giờ. Cô ta chắc chắn không ngờ An Tiểu Đoá có thể mắng người đến mức như vậy. Khuôn mặt cô ta dựng dữ đến mức đỏ ửng Tay run run chỉ An Tiểu Đoá. Cách lập bằng là con tôi. Tôi mới là mẹ của nó. Cô đừng tưởng rằng cô được một mình mộ thừa đồng ý thì có quyền coi giữ con tôi. Tôi báo, cảnh báo cho cô biết. Nếu không được, nói cho tôi. Tôi sẽ thừa cô giam giữ người trái phép. Ồ... Oh. Còn giam giữ người trái phép nữa Tôi rất sợ đó nha Được đó cô đi thưa đi Tôi chờ coi lúc đó băng điệu có muốn theo cô hay không An tiểu đoá cố tình Chồng giận cô ta Chống nạnh giống cọp nói Đồng chí tiểu quý Chúng ta là con người không thể sống tiếu đạo đức như vậy Dân gian có câu Có được có mất Cần có gì phải cố chấp như vậy Khi cô thấy mộ thừa là một bác sĩ Không có tiền thì phủi mông bỏ đi Thậm chí bỏ mặc con mình Bây giờ mơ ước trở về. Sao hả? Nghe nói chồng chú của mình giàu có thì động hận tâm. Cô không thấy buồn nôn à? Cô đừng làm phụ nữ mất mặt được không? Rồi còn không biết xấu hổ đòi thưa tôi. Cứ thế, đến lúc đó coi ai mất mặt hơn. Quý hâm rào giận run người. Tô nhiễm đứng ngoài cửa, không nghe lọt tai được nữa, liền đẩy cửa đi vào, nhẹ nhàng lên tiếng. Tiểu đoá, mấy lời này sao lại nói trước mặt trẻ con? Mẹ tô nhiễm! băng nịu đang sợ hãi trông thấy tôi nhiễm nó vội chạy đến ôm chân cô một cách ỉ lại quý hâm dao càng thêm bực dọc thấy băng niệu chưa bao giờ dựa dẫm cô ta như vậy lòng cô đau đớn chua xót cô tức tối nói hồ ly tinh bên cạnh mộ thừa đúng là nhiều không đếm xuể cô nói ai là hồ ly tinh tiểu đá tôi nhiễm can ngăn an tiểu đá nhìn quý hâm dao Cô quý, cô sinh băng điệu ra rồi bỏ đi Dù bây giờ cô quay về Bé cũng sẽ thấy xa lạ và sợ hãi Nếu cô thật lòng muốn tốt cho con mình Cô phải cho bé thời gian thích ứng Hơn nữa, mộ thừa đã ra băng điệu Nhờ chúng tôi chăm sóc Vì vậy quãng thời gian này chúng tôi phải chăm nong bé kỹ lưỡng Cô đúng là mẹ bé Nhưng chúng tôi cần phải hỏi ý kiến mộ thừa Xin lỗi cô Trước khi anh ấy chưa đồng ý Tôi và Tiểu Đoá tuyệt đối không bao giờ ra băng điệu cho cô Quý hầm sao giận tím mắt mày Được, coi như mấy cô hay Mấy cô đừng mơ tưởng giành giận được cái gì Tôi nói cho cô biết Dù ngày xưa tôi có lỗi với mộ thừa Thì tôi vẫn là mẹ ruột của bác niệu Không ai cho mấy cô chặt đứt được mối quan hệ này Mấy cô cứ chờ đi Nói xong, cô ta tưng bừng tức giận Dẫm mạnh giày cao gót xuống sàn nhà Rồi đi khỏi Cô ta làm cái trò gì vậy Mình chưa từng thấy phụ nữ nào không biết xấu hổ như vậy An tiểu đoán khinh thường Cao mũi nếu cậu không cản mình, mình không mắng cho cô ta tôi bởi không được. biết cậu hay rồi, tô nhiễm khẽ cười xoa đầu băng liệu. có trẻ con ở đây, cậu phải giữ ý một chút. cậu yên tâm, con người này luôn lịch sự nhã nhặn. biết mà. thế nào rồi, cuộc sống với bộ trưởng lệ đã? ăn chưa xong, tiểu đoán giữa băng liệu ngủ, rồi cô và tiểu nhiễm dạo quanh vườn hoa bệnh viện, mệt mỏi ngồi bệt xuống bãi cỏ. Tô nhiễm im lặng chỉ thở dài Ngừng đầu hóng nắng Ờ đây là Mặt mắt an tiểu đoá nhẹ bén Thoáng thấy số hôn lấp ló Dưới quần áo tô nhiễm Hôm đó mình cũng đoán bộ trưởng Rất sung sức mà Nói rồi nhích lại gần Hết tô nhiễm một cái Sự thật đã được chứng minh Xa nhau 4 năm mới gặp lại Có phải hết sức kịch liệt không hả Tô nhiễm quay đầu Hết cách đành lườm cô Không biết cậu đang nói cái gì Nói xong cô liền đứng dậy Ngồi xuống chiếc kế bên cạnh Cậu không biết hay giả bộ không biết hả An tiểu đoá cười tùm tìm Ngồi cạnh cô Ký hiệu rõ ràng như vậy Không lẽ mình nhìn nhầm sao Thấy tôi nhiễm cúi đầu nhìn mũi chân Cô biễu môi Bạn yêu à Thực ra bây giờ mình cũng bị cậu làm cho hồ đồ luôn rồi Cậu với Lệ Minh Vũ rốt cuộc đã ly hôn hay chưa Hai người rốt cuộc còn là vợ chồng hay không Tô nhiễm nghẹn ngào, ngẫm nghĩ một hồi không nghĩ ra hình dung chính xác mối quan hệ của cô và lệ minh vũ. Cô cắn môi. Cứ coi là như vậy đi. An tiểu đóa kinh ngạc. Cứ coi là như vậy đi. Tô nhiễm hà hốc miệng, cũng không biết giải thích thế nào. Suy nghĩ. Tiểu đoá, nói chung cậu đừng lo lắng cho mình, mình tốt mà. Lại ở bán sơn. Ừ. Vậy... An tiểu đoá với tính cách thẳng thắn, hơi trần trừ. Mộ thừa tính xa bây giờ? Anh ấy rất yêu cậu. Tô nhiễm nắm tay An tiểu đoá nhẹ rộng. Thực ra, mình rất thích mộ thừa, nhưng cậu đừng hiểu lầm. Mình thích anh ấy vì anh ấy đã giúp đỡ mình rất nhiều suốt 4 năm qua. Có lẽ nói, nếu không có mộ thừa, có lẽ mình không sống đến bây giờ. Anh ấy là một người rất tốt. Nếu không có chuyện 4 năm trước, mình nghĩ mình sẽ yêu người đàn ông yêu tú như anh ấy. nhưng bây giờ mình không có bất cứ sức lực nào để yêu thêm bất cứ người nào khác huống chi thích và yêu căn bản là hai chuyện khác nhau phụ nữ quả thực có thể vì cảm động mà kết hôn nhưng mà vĩnh viễn vẫn không thể làm được điều này an tiểu đoái yên lặng ngồi nghe cô đọc thấy sự bất đắc dĩ sâu đậm từ mắt của tiểu nhiễm tô nhiễm nhìn xa xăm ánh mắt cô trống rỗng Thực ra, nhiều khi phụ nữ và đàn ông đều như nhau, khi đã yêu thật là một người, mặc kệ người đang ở bên cạnh yêu tú bao nhiêu, vĩnh viễn cũng không thể quên được. Cảm giác từng trải qua với người cũ trong quá khứ cũng không thể quên được. Chỉ có điều, phụ nữ dễ dàng thỏa hiệp, hiện thực hơn đàn ông. Vậy nên, phụ nữ mới thay đổi tình cảm, còn đàn ông trời sinh họ cả đời kiêu ngạo, nặng tính chiếm hữu. cho nên trong lòng họ vị trí đó trước sau đều chỉ thuộc về một người phụ nữ cũng sẽ gìn giữ như vậy nhưng nhiều khi lại tự lừa dối người an tiểu đoán giật nảy người trừng to mắt lắp bắp tiểu nhiễm ý cậu là hiện tại cậu vẫn yêu lệ minh vũ lời an tiểu đoán nói tựa như sấm sét giữa trời thức tỉnh tô nhiễm cô quay đầu đôi mắt vốn bình lặng bỗng mở mịt sợ hãi mau chóng che lấp lắc đầu không mình không yêu không yêu an tiểu đoán không nói gì thêm im lặng nhìn tiểu nhiễm lòng cô vô cớ lo lắng bộ trưởng hạ tổ chức tiệc mời ngoài đông lưu trong giới chính trị còn có sự góp mặt của các nhân vật tiếng tăm giới tài chính và kinh tế mục đích quan trọng nhất ngày hôm nay ông ta của ông ta là lệ minh vũ anh mới là khách mời chính của ông ta tuy biết bộ trưởng hạ có mục đích riêng muốn thăm dò ý tứ của mình lệ minh vũ vẫn thong dong đi cùng đồng hiệu đến dự Suy cho cùng, Bộ trưởng Hạ không phải kẻ ngu si, bị người khác điều tra sau lưng, đương nhiên ông ta phải nghe ngóng và thăm dò cẩn thận. Tại bữa tiệc, người vui vẻ nhất chính là Hạ Đồng. Kiểu trường hợp thế này, cô ta thường xuất hiện với hình tượng gái bao cao cấp, lẳng lơ đưa đẩy với từng người đàn ông. Thế nhưng, hôm nay cô ta lại rất an phận, ngồi yên một chỗ bên cạnh Lệ Minh Vũ. Khai tiệc Về mặt định hot của mọi người khiến Lệ Minh Vũ càng thêm sáng tỏ, anh chỉ thản nhiên đón nhận sự tán thưởng từ xung quanh. Mấy năm nay, ngồi nghe những lời tầng bốc mật ngọt chết ruồi kiểu này đã thành thói quen của anh. Bộ trưởng hạ càng khoa trương, đột nhiên bày ra thái độ khiêm tốn đề cập sự việc mi đi, lại giả vờ lắc đầu buồn phiền, bày tỏ ông ta hoàn toàn không biết họ hòa đầu thư. Lệ Minh Vũ cũng không tiếc cười nói, khôn khéo đáp trả cảnh tượng tàn sát khốc liệt diễn ra trên bàn tiệc. Bộ trưởng hạ thế chỗ lão khương, ông ta cho rằng anh điều tra được chuyện mi đi gặp trở ngại trên thị trường. Không tốn bao nhiêu thời gian, đồng hữu đã điều tra được nguyên nhân, chỉ thị điều tra của anh, xử lý ngay tập tức. Bộ trưởng hạ đương nhiên phát giác ra manh mối, ông ta tẩy bản thân sạch sẽ, trơn bóng như cá trạch chỉ chưa lại một cục diện dối rắm cho công ty nước hoa hoặc tình. Nhưng sự thật, ông ta có lén lút chỉ thị nhà điều chế hương rồi bị trả thù sau sự việc đó ông ta đành mở buổi tiệc này Buổi tiệc đủ diện mạo kiểu này chỉ toàn những thuyết khách lời ra tiếng vào luôn bày tỏ ý muốn chính trị hài hòa mà bộ trưởng hạ mời tới Lệ Minh Vũ bình thản uống rượu cũng thuận theo trò vui vẻ với họ đương nhiên lòng anh khinh thường vô cùng muốn giới thiệu chính trị hài hòa thì đừng bay nhiều trò dư thừa như vậy Mọi người biết, Lệ Minh Vũ là người tàn nhẫn, họ vừa đề phòng vừa khen ngợi tán thưởng anh. Thế nhưng, đến khi tiệp sắp tàn, họ vẫn không nhìn ra tâm sự thật sự của Lệ Minh Vũ. Bộ trưởng hạ nóng vội, tính theo thời gian sắp tới nhiệm kỳ mới, có thể giữ chưa thành công hay không, vẫn là một ẩn số. Nếu lúc này, Lệ Minh Vũ cắn ông ta không ngừng, vậy giới truyền thông sẽ nói, hưu nói vượn, dù sao chăng nữa, ông ta cũng phải đi tạm nước đi này. Ông ta giơ ly rượu, cười tươi dạng rỡ Lệ Minh Vũ à, coi như tôi cũng là tiền bối của cậu, không biết tôi có hân hạnh không? Lệ Minh Phú cầm ly rượu, cười với ông ta. Một tiếng tiền bối của bộ trưởng hạ, hậu bối như tôi làm sao dám trần trừ, ly rượu này phải để tôi mời mới đúng. Bộ trưởng hạ cười to cũng ly với anh rồi nói. Kỳ thực, hôm nay mời cậu tới đây, tôi cũng có chút việc tư. Thành ngữ có câu, thóc đâu mà đãi gà rừng. Minh Vũ à, cậu nói xem, bây giờ người ngoài ai cũng đồn cậu đã tái hôn, nhưng chúng tôi chẳng ai nhận được thiệp cưới của cậu hết, đúng không? Trước mắt, cậu chỉ có một thân một mình, nên hiện tại cậu vẫn độc thân phải không? Nếu đúng như vậy, tôi sẽ cả con gái của mình cho cậu. Con bé nhà tôi cứ suốt ngày nói tới nói lui thích cậu biết bao. Vì con gái, tôi cũng đứng ra làm mai, cậu thấy thế nào? Hạ Đồng nghe vậy, vui mừng ra mặt, áp sát cánh tay lệ Minh Vũ. Kỳ thực cô ta mặc kệ Lệ Minh Vũ có lấy hỏa vi hay không, cô ta chỉ thấy người phụ nữ đó không xứng với anh, có thể sánh đôi cùng anh chỉ có một mình cô ta. Thế nhưng, 4 năm qua anh như thay đổi thành người khác, không chỉ hờ hững với cô ta mà ngay cả chạm mặt cũng không nhìn cô ta một cái. Hạ Đồng không biết suốt cuộc anh bị làm sao, cô ta chỉ thấy đây là tín hiệu nguy hiểm. Hơn nữa, có thể kết hôn với Lệ Minh Vũ thật sự rất tốt. Như vậy, anh sẽ nhiệm tình vợ chồng, ngừng việc điều tra ba cô ta. Lệ Minh Vũ liên tục mỉm cười, không trả lời. Đồng hiệu ngồi gần cửa sổ, trượt kinh ngạc kêu một tiếng. Lệ Minh Vũ theo bản năng nhìn qua, lớn mắt xuống lầu, sắc mặt anh liền thay đổi, không nói tiếng nào bước ngay ra ngoài. Hành động bất ngờ của Lệ Minh Vũ khiến tất cả mọi người dự tiệc ngạc nhiên. Tạm thời không nói Rốt cuộc anh thấy cái gì, chỉ vẻ mặt của anh làm họ ngơ ngát nhìn nhau. Những người tiếp xúc với Lệ Minh Vũ đều nắm rõ tính cách của anh. Từ trước đến nay anh luôn bình thản ung dung, không chuyện gì có thể cướp vẻ mặt trầm tĩnh của anh. Nhưng sắc mặt anh vừa rồi thay đổi rõ rệt. Nét mặt đồng hiệu bình thường hơn đôi chút, anh dường như cũng không ngờ Lệ Minh Vũ sẽ bỏ nhiều người ở đây bước xuống lầu. Tất cả mọi người đều hiếu kỳ đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống. Lệ Minh Vũ nhanh chóng xuất hiện dưới lầu. Anh băng qua đường, đi về phía cô gái đang bị vài người đàn ông đứng vây quanh bên con phố đối diện. Động tác kế tiếp của anh càng khiến mọi người trợn to mắt. Sau mặt Lệ Minh Vũ nghiêm túc kéo cô gái ra sau lưng. Không biết anh nói gì, nhưng mấy người đàn ông kia có vẻ sợ hãi, giải tán ngay lập tức. Sau đó anh kéo cô gái đến trước người, cúi đầu như đang dân dậy. Về mặt cô gái ấm ức mặc kệ anh, đi thẳng đến trước kế bên cạnh ngồi xuống. Hai người họ thu hút ánh nhìn của dòng người ngược xuôi như thoi đưa trên đường. Mọi người hào hứng xem đến ngây dại, Lệ Minh Vũ là người luôn xử lý khéo léo, ngay cả khi cấp dưới làm sai, cũng không thấy anh nghiêm khắc như vậy. Người phụ nữ này rốt cuộc là ai, có bản lĩnh khiến thái độ Lệ Minh Vũ khác thường. Bộ trưởng Hạ hơi nhiều mắt quan sát kỹ cô gái, nhìn chăm chú một chút, ông ta mới nhớ ra cô gái này là ai, ông khẽ mỉm cười. Mọi người chúng ta cứ quay về chỗ trước đi, ha ha, anh hùng khóa khó qua ải mỹ nhân, Minh Vũ thay đổi sắc mặt cũng là chuyện bình thường mà. Ba. Hạ Đồng nghe xong liền thấy khó chịu, cô ta biết tù Nhiễm đã về nước từ lâu, chỉ không ngờ Lệ Minh Vũ sẽ vì cô đánh mắt, đánh mắt vẻ bình tĩnh vốn có. chuyện này là sao điều cô ta không muốn thừa nhận nhất chính là lệ minh vũ sống chung với tô nhiễm nếu đổi lại là hòa vi sẽ dễ xử lý hơn còn tô nhiễm cô ta luôn thấy người phụ nữ này không đơn giản ha ha con bé này cứ nôn nóng gì chứ chúng ta còn chưa biết minh vũ và cô ta xảy ra chuyện gì con bình tĩnh trước đã lát nữa cậu ấy quay lại đây mọi người sẽ làm chủ cho con Hạ Đồng dậm chân, tức giận nhìn xuống lầu. Cô thấy Lệ Minh Vũ đi trước mặt tô nhiễm, không biết nói gì với cô. Sau đó anh xoay người đi về phía bên này. Cô ta quay đầu nhìn Đồng Hiệu, hy vọng có thể thu thập ít tin tức từ anh. Nhưng Đồng Hiệu là Hạ Người gì? Đi theo Lệ Minh Vũ bao năm, anh đã học xong chiều. Mắt ngờ tai điếc từ lâu, anh chỉ cười cười, giơ tay mời cô ta ngồi. Hạ Đồng đành ngồi lại chỗ của mình lần nữa. Lệnh Minh Vũ nhanh chóng đẩy cửa bước vào Về mặt anh vẫn trầm tĩnh khiêm tốn như mọi khi Anh tỏ ra áy náy với mọi người Xin lỗi mọi người Tôi có việc phải đi trước Hôm nay tôi làm mọi người mất hứng Hôm nào có dịp tôi nhất định sẽ trả bù Đồng đồng hiệu Cậu ở lại Bộ trưởng hạ Hóa đơn này cứ tính cho tôi Ơ kìa Minh Vũ Bữa nay do tôi chiêu đãi Sao có thể tính cho cậu Bộ trưởng hạ vừa nghe lời nói đầy ý vị của anh Vội vàng đứng dậy kéo anh lại Lệ Minh Vũ rõ ràng không nể mặt ông ta Điều này chứng minh anh thực sự Muốn đối đầu với ông ta Ý cười trên môi Lệ Minh Vũ Cẩn thận bình tĩnh lên tiếng Mọi người đều là đồng liệu Không cần phải khách sáo như vậy Tôi tin chắc còn rất nhiều dịp Nhất định là sau tôi sẽ không từ chối ý tốt của Bộ trưởng Hạ Nếu được Bộ trưởng Hạ mời Chắc chắn bữa đó sẽ rất quý hóa Bộ trưởng Hạ liên tục đồng ý Nhưng thầm đánh giá Lệ Minh Vũ Quả nhiên không phải tay vừa Trong bông có kim Anh cầm áo khoác muốn xoay người ra đi, hạ đồng gọi với theo anh, bỏ lời mọi người. Lệ Minh Vũ, anh có ý gì? Anh bỏ đi trước là không đồng ý với việc hôn nhân mà ba em đề cập vừa rồi. Mọi người bắt đầu xem trò vui, khuôn mặt bộ trưởng hạ không nén được buồn bực, nhưng ý theo tính hình có con gái, nếu không hỏi rõ, không biết sẽ còn gây rối tới đâu. Lệ Minh Vũ quay người, điềm nhiên như không đáp lời. Không có ý gì cả, hình tượng chính khách khiến nhân dân tin tưởng và nghe theo nhất chính là gia đình ổn định. Tôi vẫn chưa muốn mình phạm tội trùng hôn. Mọi người bỗng chốc ngạc nhiên. Lệ Minh Vũ chưa bao giờ đề cập cuộc sống cá nhân của mình với người ngoài. Kết hôn 4 năm trước, sau đó là tin đồn về mối quan hệ mập mờ giữa anh và con gái lớn nhà họ Hòa, thậm chí con gái lớn nhà họ Hòa cũng chủ động công khai thừa nhận cô và Lệ Minh Vũ đã kết hôn. Nhưng đối mặt với lời đồn này Lệ Minh Vũ chưa từng lên tiếng đính chính Với truyền thông hay mọi người Đối với chuyện gia đình, tình cảm Anh đều giữ kín Điều này tạo nên một hiện tượng rất kỳ lạ Hòa Vi tích cực đồn thổi Còn anh một chữ cũng không hé ra Hàng ngày Anh đều trầm tính ung dung Một thời gian sau Mọi người đều nảy sinh nghi vấn Với cuộc hôn nhân do Hòa Vi lan truyền Nhưng ngày hôm nay Anh chủ động nhắc tới gia đình Khiến tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng hiếu kỳ Đồng hiệu đương nhiên cũng ngạc nhiên nhìn Lệ Minh Vũ, đang yên ổn tốt đẹp, tại sao đột nhiên anh lại nói đến chuyện này. Lệ Minh Vũ, cô ta không phải là tôi nhiễm sao, anh và cô ta đã không còn gì từ lâu đúng không? Hạ đồng bất chấp, bốn năm trước cô ta luôn ảo tưởng có thể sống cạnh anh, nhưng không ngờ anh cưới tôi nhiễm. Vất vả lắm cô ta mới biết tôi nhiễm ra nước ngoài, cô ta cho rằng bản thân vẫn có cơ hội. Không ngờ Lệ Minh Vũ thả rằng mỗi ngày đều say khướt cũng không đến tìm cô ta. Cô ta không rõ tôi Nhiễm rốt cuộc quan trọng bao nhiêu trong tim anh. Nếu quan trọng, vì sao 4 năm trước anh không trân trọng? Lệ Minh Vũ nhìn ánh mắt phẫn nộ của Hạ Đồng trả lời một cách trách nịch. Phải, cô ấy là Tô Nhiễm. Chỉ nói một câu đơn giản rồi anh nhìn mọi người. Các vị, tôi xin phép đi trước. Như mọi người đã thấy bà xã tôi quản rất chặt ngay cả nơi này cô ấy cũng tìm tới. Nếu không đi bây giờ, không chừng đêm nay tôi sẽ phải ngủ ở phòng khách. Chào mọi người Mọi người đều kinh hãi Hạ Đồng cũng trợn to mắt Cái gì anh gọi Tô Nhiễm là bà xã Còn chưa thịnh thần Lệ Minh Phú đã đi mất hút Suốt đường đi Bầu không khí châm xe đầy áp lực Lệ Minh Phú lái xe Tô Nhiễm ngồi ở ghế phụ Hai người không ai nói một tiếng nào Thừa lúc kẹo cua Lệ Minh Phú lia mắt nhìn thoáng người phụ nữ ngồi bên cạnh Cô nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ cả người yên lặng như búp bê vô chi vô xác Hôm nay cô ăn mặc rất bình thường Nhìn giống học sinh vừa tốt nghiệp ra trường Anh không trông thấy trong ánh mắt của cô Không biết cô đang ngắm nhìn cái gì Mãi lâu sau anh lên tiếng Giờ này Lẽ ra em phải ở nhà Sau này tôi không cho phép em đi lại một mình trên đường Nói hết câu Nhưng anh vẫn chưa nghe được câu trả lời thuyết phục nhíu mày anh đề cao nghiêm khắc Có nghe hay không Tô nhiễm rốt cuộc cũng chịu phản ứng Nhìn lệ minh vũ bình thản nói Mấy cậu nhóc vừa rồi chỉ là độc giả Buổi chiều Cô và An tiểu đoá tâm sự với nhau không nhiều Vì phần lớn thời gian An tiểu đoá đều phải cấp cứu bệnh nhân Cuối cùng thì đến giờ cô phải về Còn băng niệu thì ở với tiểu đoá Thời tiết khô nắm Cô lười chờ xe Vậy là cô đi dạo một mình Đi một lát ngừng chân hồi tưởng cảnh vật Đến khi cô bị vài thanh niên vây quanh Lúc đầu cô hơi sợ Nhưng ánh mắt họ ngạc nhiên mừng rỡ hỏi Cô có phải tác giả hào môn kinh mộng Cô bỗng hiểu ra Cô cũng không phủ nhận Họ vui vẻ là hết đòi cô ký tên Nhưng không ngờ Lệ Minh Vũ từ đâu chạy tới Anh hệt như ma quỷ có mặt ở khắp mọi nơi Cô có đi đến đâu cũng đều bị anh tóm Anh đi lên trước Dùng thái độ cứng rắn dăn dạy họ Thậm chí lời nói của anh Còn tràn đầy uy hiếp dọa người Họ hoảng loạn giải tán Cô cảm thấy sừng sốt cực kỳ Càng khiến tôi nhiễm bực bội hơn chính là không chỉ trách móc độc giả của cô mà còn chiếm mũi rủi vào cô. Thậm chí anh còn nói cô cay gì Thủy Tính Dương Hoa chiêu phong dẫn điệp. Thủy Tính Dương Hoa tức là đa tình, chiêu phong dẫn điệp là dễ thu hút, ong bướm. Cho cô xin, cô làm sao Thủy Tính Dương Hoa, làm sao chiêu phong dẫn điệp. Cứ coi như vậy đi liên quan gì tới anh chứ? Cậu nhóc Lệ Minh Vũ lạnh lùng nói đủ tuổi làm ba trẻ con mà còn gọi là nhóc ư tôi nhấn mạnh với anh lần nữa anh không có bất cứ tư cách gì xua đuổi độc giả của tôi tôi nhiễm thấy thái độ anh vẫn lạnh lùng ngang ngược cô bỗng không thấy sợ anh nữa cô vốn không tán thành cách làm của anh một con người quá kiêu căng ngoạn, ngạo mạn Lệ Minh Vũ thản nhiên nói nếu họ là độc giả nữ tôi chẳng quán em làm gì anh con người thần kinh mất cân bằng rồi Đôi khi ngẫm nghĩ, cưới một người vợ đam mê công việc rất đáng thương. Lệ Minh Vũ đột nhiên nói, tôi nhiễm ngây ngẩn nhìn anh, anh nói cái gì vậy? Có lẽ bầu không khí trong xe hơi tù túng, anh hắng rộng, giọng, giọng anh trầm thấp đầy bắt buộc. Vì vậy, tốt nhất em nên an phận thủ thường. Nếu để tôi biết em bị cắm sừng, tốt nhất tôi nhất định không tha cho em. Đồ điên, tôi nhiễm thở ngọc xoay đầu, mặc kệ anh. Anh cũng im lặng, trầm ngâm nhìn phía trước. Một lúc sau, nhà chuông điện thoại bất ngờ vang lên và vỡ không gian yên lặng trong xe. Là điện thoại của Tô Nhiễm. Cô nghe máy, nói được mấy câu sắc mặt cô bỗng thay đổi. Đến khi đầu dây điện thoại bên kia đã ngắt, cô vẫn kinh ngạc giữ nguyên động tác ban đầu. Lệ Minh Vũ thấy vậy, vội tách xe vào lề đường cầm lấy điện thoại cô hỏi. Chuyện gì xảy ra? Tô Nhiễm há Hốc nói không nên lời. Trần Trung đã chết. Thi thể Trần Trung được đưa thẳng vào nhà xác Khi tôi Nhiễm chạy tới Bất ngờ trông thấy Bạch Sơ Điệp và Bạch Lâm cũng có mặt Lệ Minh Vũ ra ngoài mua nước chưa về Sự việc Trần Trung ăn cắp đồ nhỏ hòa đã giải quyết ổn thỏa. Trần Trung cũng được thả sau đó Chuyện tiếp theo thế nào cô không biết Nhưng không ngờ mới vài ngày mà Trần Trung đã chết Thấy sắc mặt Bạch Sơ Điệp trắng bợt tôi Nhiễm bước lại gần hỏi nhỏ Suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy gì? bạch sơ điệp hoang mang lắc đầu như vừa tỉnh dậy bà ta run rẩy bắt lấy tay tô nhiễm đáng sợ thực sự rất đáng sợ trần trung bị đuổi di niệm tình ông ta chăm sóc hoa lâu nay cho nhà họ hòa nên dì cho ông ta một số tiền nằm ngờ ông ta nói chưa đủ nửa đêm thường gọi điện quấy rối nhà họ hòa kể từ lúc hòa vi báo cảnh sát di rất lo lắng cho con bé nhưng cũng may thời gian này con bé vừa đi nước ngoài trưa nay không biết thế nào trần trung xông vào nhà cầm dao uy hiếp quản gia Lúc đó dì không ở nhà Ông ta bắt quản gia gọi điện cho dì Muốn gì đưa ông ta tiền Nếu dì không chịu Ông ta sẽ bêu diếu khắp nơi Nhỏ hòa chúng ta bắt nạt người làm Quản gia giằng co Đánh nhau với ông ta Trần trung đâm quản gia bị thương Quản gia tự vệ nên đẩy ông ta ra Không ngờ dao nhỏ lại đâm trúng tim ông ta Giọng bà ta run rẩy không nói được nữa Bạch Lâm vội nói thêm Đúng vậy Tình cảnh lúc này rất đáng sợ Cậu và dì điệp con vừa bước vào nhà Thì thấy cảnh này khi đó Trần Trung đã tắt thở. Hay còn nói Trần Trung tội nhiễm kinh hồn bạt phía, không ai khuyên can sao? Trần Trung lôi quản gia vào phòng khách. Khi đó những người khác làm đều đang nghỉ trưa, không nghe tiếng đánh nhau. Bạch Lâm lắc đầu khinh thường cất giọng, con người chết tiệt thật, lòng ham không có đáy. Tội nhiễm vô thức câu mày nói thật. Cô chưa thấy mặt trần trung bao giờ, cô thấy thì chỉ có con trai của ông ta. Tuy rằng cậu bé bị bệnh, nhưng rất hiểu chuyện, con người đã chết không nên lời ông tiếng ve sau lưng họ, như vậy là bất kính với người chết. Hiện tại, lo lắng duy nhất của cô chính là con trai ông, từ giờ cậu bé phải sống thế nào? Quản gia đâu, bị thương có nặng không? Cũng may không phải vết thương chí mạng Cảnh sát Đinh đang lấy khẩu cung Người bên Pháp chứng đến Đều lục xét lung tung Trần trung không có người thân Không cứu được nên đành đưa ông ta tới đây Cảnh sát Đinh cũng theo cùng Bạch sư Điệp khẽ thở dài một hơi Tổ nhiễm gật đầu Thấy Bạch Lâm móc hạt xí ngầu ra Định chơi cô không vui Cậu lại cờ bạc Bạch Lâm vội cất xí ngầu cười cười Không có không có Cậu nào dám chơi nữa Bài học lần trước còn chưa đủ sao nụ cười của ông trĩu xuống tiểu nhiễm à lần trước phải cảm ơn con giúp cậu con yên tâm số tiền đó cậu nhất định sẽ trả lại con tô nhiễm nghĩ tới mộ thừa tâm tình cô thoáng nặng nề bây giờ sao để bớt lo từng chuyện đây về bạch lâm khoa trương đến gần tô nhiễm con đang sống chung với lệ minh vũ Đừng nói, cậu nhắc nhở con, chuyện lần trước chắc chắn có liên quan đến cậu ta, con người cậu ta bụng dạ thâm sâu, muốn hại một người cũng như dẫm chết kiến, con nên cẩn thận. Hơn nữa, có điều con không biết, cậu nghe nội bộ đồn thổi, cậu ta đang lén lút mua cổ phần hòa thị, các công thần trong công ty đều bị phe cậu ta trên ép, cậu thấy nhỏ Hòa cứ như có thủ với cậu ta. Còn nữa, hôm qua Hòa Phi đã về, con bé nhất định sẽ tìm con, con nên... nói được một nửa ông ta bỗng khựng lại ánh mắt mất tự nhiên nhìn về phía sau tô nhiễm giọng nói kiên định dần ấp a ấp úng pha lẫn kiêng rè